a cho vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VO giao thông fm91k hạt của đài tiếng nói Việt Nam trong chương trình đọc truyện kỳ trước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 Từ từ gập đầu, nói với hai người bạn Lục. Các người đối bạch lông xứ thống suốt thủy sư, muốn làm chỗ yên bất lời cho bạn giáo, lúc lái là chỗ gì? Lục Cao Hiên nghe trong lời lẽ của giáo chủ hơi có ý không vui, dội nói. Mầm giáo chủ, hai người bọn ta phụng mệnh giám thị bạch Long xứ, đối với chất cử chất động của y đều thường lưu ý không dám lên là một khắc. Họ phải quản đế thân chức cho y, thủy sư đề đốc thi làng tới bái phỏng, Hai người bọn thuộc hạ nghe rất rõ lời họ trò chuyển chết châu. Đã bấm lại với giáo chủ. Qua không mấy ngày, Bạch Long Sứ đem thi lan cao hoài lạc chiếc. Lại bảo y cái trang thành một viên quan nhỏ trong kiểu kỹ doanh. Lái khóc cho thuộc hạ và ban đồ đã đi theo. Nên thuộc hạ rất nghi ngờ. Hay lắm, hay lắm. Té ra giáo chủ phải hai người làm giám thị đó hả? Lại nghe lục cao hiên bẩm. Trước đó vài hôm, thuộc hạ tìm những vật trong vỏ giấy ở phòng Bạch Long Sứ đổ ra. Phát hiện được rất nhiều mả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 Thì hai người bọn thuộc hạ lập tức cửi khoái mã ngày đêm không nghĩ về đảo thần lông bấm báo. Phụ nhân cầu tới bạch lông xứ lòng trung rỡ rỡ quyết không như vậy. nào cơ, biết người biết mặt lòng không biết. Bạch lông xứ lộc gia tàn độc, phụ lục tinh cậy của giáo chủ. Dì tiểu bảo thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đục <cười> tiên sinh, người tự cho là thông minh, tại cán. Nhưng làm sao bằng được một phần dạng của giáo chủ và phu nhân. ta nói với người nè, người sai rồi.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 Giáo chủ không ra khỏi cửa mà biết được hết việc thiên hạ. Thang nhược giọng tính lui tính tới, tính ra là ở phía Bắc, có nước la sát, muốn làm chuyện bất lợi cho Đại Thanh. Giáo chủ chợt nhớn mày hỏi. Chuyện ấy là chưa thế nào. Dì tiểu bảo từng nghe gã hãng thiết ma đô sồn người Mông Cổ nói, Ngô tầm Quế cầu kết với nước la sát, thần Long Giáo. Ngô Tâm Quế ở tận dân Nam, không giới tay tới y. Nước la sát thì ở cạnh Liêu Đông.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 nói là mỗi phật pháp sẽ được bình yên một năm. Tiểu hoàng đế nói: "Vậy thì cứ trả luôn ngàn quả đan tới bán đi, sao không đảm bảo được bình yên ngàn năm sao?" Thái giọng nói: "Nếu bán nhiều quá lại không linh nghiệm, lại nói thiên cơ bất khả lậu, quang đạo hắc đạo gì đó, chi lý colo nói suốt nửa ngày, thuộc hạ nửa câu cũng không hiểu, nghe phát chán luôn à." Thôi luật soạn bộ đại thanh thời hiến lịch, đúng là chỉ có 200 năm.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 tốt bụng cứu y lên, thì nói chuyện rất là ghê gớm, là đảo thần Long đánh nhau trong trời lỡ đất, Hồng giáo chủ sai người giết thanh Long sứ hứa tuyết đình Xấu đồ đà kêu lớn. Lâu toát, ta không có nói là giáo chủ giết chết thanh Long sư ngươi cười. Hồng phu nhân trừng mắt nhìn y một cái, nói. Xấu đồ đà, trước mặt giáo chủ không được la lối ẩm ý. Dạ, ngươi nói thanh Long sứ bị giết chết đúng không? Đúng là giáo chủ sai ta đánh lừa ngươi Giáo chủ sai ngươi nói đùa với ta thì là có Nhưng ngươi nói giáo chủ muốn trả thù Nên giết chết thanh Long sứ và xích lông sứ Giáo chủ đại công vô tư Đại nhân đại nghĩa quyết không có thù quán bọn thuộc hạ Y nói một câu Xấu đầu đà lại la lên một tiếng Lão tuyệt Ngươi nói giáo chủ muốn trả thù Nên giết chết thanh Long sứ và xích lông sứ Vật ráo Tao ta không có nói Giáo chủ là đại công vô tư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 tật tận trung với giáo chủ và phu nhân thì đành muốn chết ạ." "Không giáo chủ, gật đầu nói. "Vui gọi tiếp đi." Nào ngờ cứu được số đầu đà trên biển, không biết y có ý tứ gì không ha? Lại luôn miệng nguyện rủa giáo chủ và phu nhân, phục hạ cũng quá hồ đồ vừa nghe xong là cuống lên.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 Chuyện thứ ba là muốn Phương cô Nương làm vợ người à, đó là chuyện nhỏ thôi thuộc hạ trong lòng đã huyết ý chỉ cần hết sức làm gì khiến giáo chủ và phu nhân vui vẻ thì tự nhiên giáo chủ và phu nhân cũng không xử tệ với thuộc hạà mê người quả thật tức biết nói chuyện những người nhớ dùng ta và phu dân tại sao không đích thân mang binh thuyền tới đảo thần Long tại sao chỉ sai người bắn pháo bừ vào con Minh nú tránh thật xa phía sau câu này hỏi đúng chỗ yếu hại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 Muốn làm lục giáo chủ ấy nè. Lúc ở dân Nam y nói. Ta cũng không cần gì tiên phúc mãi hưởng thỏa sánh ngang trời. Chỉ cần hưởng phúc như y. 50 năm cũng là quá đủ. Ngươi, ngươi, ngươi. Dung trưởng đập xuống lưng di tiểu bảo. Vô căn đạo nhân sớm tới một bước. dùng tay vỗ ra. Bình một tiếng. Lục cao hiên bị hất lùi lại hai bước. Vô căn đạo nhân. Thì thân hình chỉ loạn trọn một cái. Quát. Lục cao hiên. Trước mặt giáo chủ mà người dám thành hùng người khác à. Lục Cao Hiên sắc mặt trắng bịch, không lưng nói. Giáo chủ thức tội. Thuộc khả nghe thằng tiểu tử đi bị đặt, nhìn không được nên tức lễ. Hồng giáo chủ hừ một tiếng, nói với Di Tiểu Bảo. Người lui ra đi. Rồi nói với vô căn đạo nhân. Người đích thật coi giữ y, không cho người khác hại y. Nhưng cũng không được để y đi lại lung tung. Người đừng nói chủ hiên giấy y. thần đó đầy quỷ kế đa đoan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 nước ngoại biến thì không có đóng băng là chúng ta bước vào bờ thôi. Tế Đông chưa? Dư Căn đạo nhân hừ một tiếng không trả lời nữa. À... Sáng sớm hôm sau, mở cửa sổ khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy trắng xóa mênh mông, băng nổi đầy biển. Trên băng có tuyết trắng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 cũng không đuổi theo được. Diu cái, diu cái. A cha, còn sĩ kia đâu? Tôi rón rén vào khoang, đã điểm quyệt y rồi. Hai người rón rén lẻn ra ngoài khoang, một trận gió lạnh thổi dọc mặt, Di tiểu bảo toàn thân cơ hồ đông cứng, vội quay vào khoang, lột tấm đạo bào của vô căn đạo nhân khoác lên người. Lúc ấy mây xám đè trời, trăng sao mờ mờ, tuyết lớn chẳng không ngừng rơi. Hai người lẻn ra sau thuyền, Lắng tai nghe bốn phía không có một tiếng động, thuyền đã bỏ neo, ngay cả người giữ bánh lái cũng đã đào khoang ngủ. Sầm Nhi nắm tay Di Tử Bảo, từng bước từng bước đi tới đuôi thuyền, hạ giọng nói: "Để tôi nhảy xuống trước, tôi ngươi xuống sau." Rồi hít một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ ở đuôi thuyền. Di Tử Bảo nhìn xuống dưới một cái, thấy tối om cũng hơi sợ, lập tức nhắm mắt nhảy xuống. Sầm Nhi giơ hai tay lên,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 Thằng Tiểu Tân trốn rồi, chạy đi đâu, mau đuổi theo, đuổi theo. Dì Tiểu Bảo đốt thanh chuyển thủ trong ống dày ra, dùng sức dung lên, sột một tiếng cắt đứt dây xích, chiếc thuyền nhỏ lập tức lướt đi. Tiếng động ấy vừa gian lên, bọn Hồng Giáo Chủ, Hồng Phu Nhân, bạn xấu hai đầu đà, lục cao hiên trước sau chạy ra đuôi thuyền. Dưới ánh tuyết, ánh nước soi lên, thấy chiếc thuyền nhỏ đã rời khỏi thuyền lớn dài trượng.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 chi người bơi dưới nước có nhanh cũng không thể đuổi kịp được thuyền di tiểu bảoớ một thành gỗ dưới đấyy thuyền lên chèo giúp nghe dân dẫn tiếng mọi người quát hét chửi rủa trên thuyền lớn lại qua một lúc tiếngó bất áp hết tiếng mọi người di tiểu bảo thở vào một tiếng nóiả ơn trời đất cuối cùng đã chạy thoát rồi hai người èo hơn nửa giờ mới vào tới bờ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 Nằm lăn ra mặt tuyết, nói Hảo Sông Nhi Nếu cô không ôm ta hôn ta Thì ta không còn sức đi nổi nữa đâu Sông Nhi đỏ mặt Đã định ưng thuận Nhưng lại cảm thấy mười phần không ổn Đang còn ngừng ngừ Chợt nghe phía sau có tiếng thình thịt gian lên Hai người quay lại nhìn Thấy bảy tắm con hưu lớn từ sau gò chuyển ra đi tiểu bảo mừng rỡ nói Đói chết rồi Cô có cách nào giết một con hưu nướng thịt ăn không Để tôi thử xem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 Rồi nằm lăn ra đất, Di Tiểu Bảo nói Ta đã chết rồi, giờ ta là Sông Nhi cũng chết rồi Hai người bọn ta đã chôn cất ở đây rồi, không động đẩy gì được nữa Ta và Hảo Sông Nhi, xin được 8 trai, chính gái Chúng đều khóc lớn trước mộ, kêu lớn, cha ơi, mẹ ơi Sông Nhi cười sặc lên, khuôn mặt đỏ bừng nói Ai mà xin được với người bé nhiêu con cái như thế chứ À được được, 8 trai, chính gái quá nhiều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 Mấy con hưu mai qua cúi đầu xuống, cọ cọ ngửi ngửi cho mặt Di Tiểu Bảo và Song Nhi kêu lên mấy tiếng. Di Tiểu Bảo quát lớn. Lật người lên ngựa, địch thanh hàng lông. Rồi con người nhảy bật dậy, cưỡi lên lưng hưu, hai tay nắm chặt sừng hưu. Song Nhi cũng nhẹ nhàng khéo léo, nhảy lên lưng một con hưu khác. Bày hưu quảng sợ, nhấc gió phóng đi. Song Nhi kêu lên. Người dùng chủy thủ giết hưu đi. Khoan hãy giết.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 Tốt nhất là cứ cưỡi hưu mai qua chạy về phía bắc bốn ngày nữa. Lúc ấy thì Di giáo chủ ta nè, và song nhi phu nhân nè, với tiên phúc bãi hưởng cỏ xanh ngang được. Cái gì mà song nhi phu nhân? Sao khó nghe quá. Món cừu hưu nữa cũng không có, chẳng phải có bầy hưu đang tới kia sao? Quả nhiên thấy hơn 20 con hưu lớn nhỏ từ phía đông đạp tuyết đi tới, nhung cao cổ bất lá non trên cây. Trong rừng rậm ít có người lui tới.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 dội bước lên hỏi: "Ba vị đại ca, các người đi đâu vậy?" Một hắn tử khoảng 40 tuổi nói: "Bọn ta đi chợ ở mẫu đường gian, các ngươi đi đâu?" Giọng nói rất kỳ lạ. Di Tiểu Bảo nói: "Ai mẫu đường gian là hướng này hả? Hai người bọn ta bị lạc rồi, đi theo ba vị đại ca không gì tốt bằng." Lúc ấy Bèn họp bọn với ba người kia cùng đi, tìm đủ cớ trò chuyện với họ. Nguyên ba người này là người thông cổ tư, làm nghề săn bắn để sinh sống.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 Hai người đối qua cửi ngựa, sau cùng cả ngựa cũng không đi được, bèn đi bộ trong rừng thẳm tuyết dày. Mây là Di Tiểu Bảo tiếng là đi tìm kho báu, nhưng thật ra là tránh nạn, nhìn thấy núi cùng sông hiểm, bốn phía không người, trong lòng lại càng thấy yên ổn. Sông Nhi trí rất tốt, theo phương hướng trên tấm bản đồ, từ từ đi lên phía bắc, gặp người đi săn, người đầu xăm nào cũng hỏi hang địa danh, so sánh với địa danh trên tấm bản đồ.